Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, rất quý vị, trên kênh truyện đỉnh soạn trong buổi tối hôm nay. Xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Grun, câu chuyện Oán Linh trong mơ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Và áp lực công việc lại áp lực chuyện con cái. Tôi cãi nhau một trận lớn vi vợ Mấy bước qua tuổi 30 Tôi không nghĩ cuộc đời mình đang ổn định Lại đột ngột tụt xuống đáy Lang thang một hồi ngoài đường Cuối cùng tôi quyết định biến mất một thời gian Để bản thân được yên tĩnh Cũng để tất cả mọi người đều có thể tĩnh tâm lại Hay là làm tôi lấy xe chạy thẳng lên thành phố Mà người ta hay gọi là thành phố ngàn hoa Ở đó từ không khí cảnh sắc cho đến con người Đều thích hợp là nơi để người ta nghỉ dưỡng Tránh xa mọi ồn ào và náo nhiệt Từ tới ngôi nhà di trên núi Khi trời vừa hưởng sáng Vạn vần đều đã thức dậy Cả thành phố như bừng lên một nguồn sức sống mới Từ cũng theo đó mà cảm thấy hào hứng Tâm trạng khác hơn rất nhiều Nên thay bộ đồ thể thao Chạy mấy vòng quanh hồ Chạy bò xong mua theo đồ ăn sáng Về đến cổng nhà Thế nhà bên cạnh xuất hiện một người phụ nữ mặc đầm đỏ Không nhìn rõ mặt Chỉ thấy là một dáng vẻ mạnh khảnh thuyết tha Cảm theo một bó hồng hướng dương và cắt trong vườn đang đi vào nhà. Ở đây giữa các nhà chỉ ngăn cách bằng một hàng rào gỗ cao ngang qua đầu người. Nên có thể nhìn thấy khá rõ sân vườn của nhà bên cạnh. Thế thẩm nghĩ căn nhà ế ẩm nhất khu này cuối cùng cũng có người mua. Đôi khu này vừa được hoàn thành và chủ đầu tư giao bán rất nhanh. Từng căn từng căn đã được khách đặt cặp. Thậm chí có người vì quá thích còn trả thẳng 100% để giữ chỗ. Phải mà chỉ riêng căn nhà số 4 là căn nhà kế bên nhà tôi là mãi không có người nhỏ ngó. Ban đầu vì là khu vực đắc địa, lại có thiết kế độc đáo nên ai cũng nghĩ. Chẳng khó khăn gì khi bán một căn nhà ở đây. Chỉ là không hiểu vì lý do gì mà khách nào tích coi xong đều không chốt được mua. Người thì gặp chuyện về kinh tế, người thì đổi ý. Có người còn liên tiếp gặp chuyện xui rồi, phát điên sau khi rời khỏi căn nhà đó. Từ đó nó bị gắn cho cái mắc không bình thường. Dù có giảm giá rất nhiều, thậm chí chủ đầu tư chịu lỗ để cốm chẳng ai mua. Cuối cùng thì đành bỏ không nằm đó im lìm. Còn tôi bí mật mua căn nhà ở đây là để trốn tránh hiện thực. Mỗi khi gặp khó khăn hay stress, hoặc chỉ đơn giản là muốn được yên tĩnh, muốn có không gian riêng, tôi sẽ tới đây ở vài ngày. Nói vì vợ và gia đình là đi công tác. Tôi mua chỗ này bọn họ không ai biết cả. Tôi đứng ngẩn ngơ ở cổng nhìn sang khu vườn ngập tràn hoa cỏ nhà hàng xóm. Lại nghe tiếng chim hót véo von vọng ra từ trong rừng Nên quyết định hôm nay sẽ tự mình cải tạo khu vườn chống hôi chống hoác nhà mình Để trồng rau trồng hoa như nhà người ta Ăn sáng xong tôi kiếm dụng cụ trong nhà kho nhỏ phía khắp vườn Hề hục từ sáng cho đến chiều tối Đông đã thấm mệt ngừng tinh nhìn lên trời Thế mặt trời đang dần xuống núi Không chỉ vậy khi nhắc nhìn sang nhà hàng xóm Tôi cũng thấy người phụ nữ mặc đầm đỏ đang đứng trên ban công lầu một nhìn xuống Tôi tránh ánh mắt ngay lập tức. Một phần vì trụt dạ không muốn người ta hiểu lầm mình có ý soi mói hay là có ý xấu. Một phần là không biết vì sao. Cái nhìn chạm mặt đó khiến tôi nổi ra gà. Càng người của tôi đột nhiên lệnh toát. Tôi giả vờ như đang tiếp tục sới đất. Một lúc lâu sau mới dám lén nhìn lên ban công lần một ở nhà bên cạnh. Lần này ngoài ban công đó trống trơn chẳng có gì cả. Có lẽ rồi tôi nghĩ nhiều. Tôi ồn nào càng ngày để phụ nữ đó... Chắc chỉ ra kiểm tra Xem có chuyện gì mà thôi Một ngày không phải làm việc Không phải ôm máy tính điện thoại Mà được vận động cơ bắp Nên tự ăn khá ngon miệng Ăn xong tôi lấy miếng thịt sông khói Rót cho mình một ly rượu vang Ngồi ban công phóng tấm mắt nhìn ra xa rồi chỉ thấy những mảng màu đen thầm thầm Những bóng cây bụi cỏ đen thùi lùi Nhưng tôi vẫn cảm thấy Nó mang một vẻ cuốn hút riêng không khí xen lạnh Gió thổi khe khẽ, khẽ. Chai rượu vàng cứ vơi dần lúc nào chẳng ngay. Hơi mèn bốc lên khiến hai mắt tôi sụp xuống. Thật sự thì không thể gắn gượng được nữa. Tôi chìm vào trong giấc ngủ. Là một lần nữa tôi thấy bóng dáng người phụ nữ mặc đầm đỏ ở ban công lầu 1 nhà bên cạnh. Mà lần này còn nghe cả tiếng kéo kẹt như ai đó đang được cái võng cũ gì xét. Hơn nữa, từ xa như còn vọng lại tiếng của một người phụ nữ đang hát su con. Tiếng hát đó vừa ra dít thê lương. Trong đầu của tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh của Thi Tôi và Thi lấy nhau đã 5 năm Mong ước duy nhất của cô ấy là cô con Để có thể hát du Thi có một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng Cũng là một giọng ca nổi bật Cho con lạc bộ trưởng và trung tâm văn hóa Tuy không theo nghiệp ca sĩ hay cầm mic đi biểu diễn Nhưng Thi rất thích hát Nghe đến sự mong mỏi Ngắm trong mỗi ngày đến khổ sở của Thi nước mắt của tôi bất giác rơi tự bao giờ Anh à, mau dậy đi Anh sao vậy, sao lại khóc Tôi ngồi bật giấy dưới cái lây người lắc mạnh của Thi Ngờ ngắc nhìn chung quanh Trong đầu còn tự hỏi tại sao lại đang ở cùng Thi Nơi đây rốt cuộc là chỗ nào Thì tôi ngờ ngác thì càng thêm phần lo lắng Anh ổn không, có cần đi bệnh viện không Sao anh ở đây Chỗ này là chỗ nào, anh về đây bằng cách nào sao tự hỏi Thi giống như cũng đang hỏi chính mình vậy Dù cho cố gắng lục lọi ký ức thế nào Tôi cũng chẳng thể nhớ ra chuyện gì Hàng loạt các câu hỏi không có lời giải này Khiến đầu tôi đau như bố bổ Vừa định vùng dậy đi kiểm trai chung quanh Thì đột nhiên thì nòng vật ra giường làn đổn kêu gào thảm thiết Tôi dùng bao nhiêu sức cũng không thể giữ được thi Dường như có cơn cầu khủng khiếp nào đó Khiến cho thi gồng người Càng người căng cứng Cuối cùng thi đột ngột dừng lại nằm trên giường, thì tiếng em bé khóc lải ré lên xung quanh. Từ ngẩn người nhìn dòng máu đỏ cùng thứ độc chảy ra từ bên đùi cô thi, thì đang nằm quay mặt vô tường mai tóc rũ rượi. Trên tường có thêm một đốm trẻ nó lùm cục bò, cả người của nó đỏ hơn. Nó ngước đôi mắt to tròn đen láy một cách dị thường nhìn về tôi. Cả người của nó ướt đẫm máu và như được bao bọc bởi một thứ chất nhầy bết dính. Ra đứa trẻ đỏ rực bóng nhảy. Một đứa trẻ thật đáng sợ. Tôi như bị tất cả những gì diễn ra trước mắt làm cho chóng váng. Cố gắng giữ nhịp thở đều đặn. Tôi lại gần thi run dày với những lọt tóc. Nhưng còn chưa kịp vén xong. Thì đã quen ngót lại nhìn thẳng vào tôi. Nghiến răng nghiến lợi kêu lên kèn kết. Tôi bằng hoàng nhận ra người trước mặt tôi là một người phụ nữ xa lạ. Không phải thì. Tôi giật mình lùi lại ba chân bốn càng bỏ chạy Chạy mãi chạy mãi Cho đến khi hai chân không còn sức lực Tôi ngằng đầu lên nhìn chung quanh Tới lúc này tôi gần như không thể gồng mình được nữa Tới cả cơ thể rơi tự do Sớm lúc buồn đất màu đỏ quạch dưới chân Hòa ra nãy giờ tôi chỉ chạy quanh Cái bãi đất xỉnh lầy trước ngôi nhà kia mà thôi Nằm trên buồn đất tôi nhìn vào ngôi nhà trước mặt Nơi có căn phòng kỳ quái Nằm ở gian buồng phía tay trái ngôi nhà Trước cửa sổ căn phòng đó có một cây giếng và một cây hoa Huệ già, cao lớn và đang nở hoa rực rỡ. Không cảnh rõ ràng yên bình mà sao lại diễn ra những cái chuyện quái ngờ đáng sợ như vậy. Nếu là mộng xin cho tôi mau chống tỉnh dậy, nếu là thần xin cho tôi mau chống thoát xa. Tôi khẽ lầm bầm, khẽ van xin. Nhưng không gian trung quanh chẳng có gì thay đổi, ngược lại còn tĩnh lặng đến mức giận người. Bất lần tôi lại ngước mắt nhìn trời, Vốn từng rằng sẽ có thể hy vọng bầu trời xanh trên đầu Mà cầu nguyện cho chuyện này mau chóng qua đi Thế nhưng bầu trời bây giờ lại toàn là một màu xám xịt Giả tắt mọi hy vọng của tôi Cứ như thế giới nơi này không bao giờ có mặt trời vậy Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực và tuyệt vọng đến thế Sự tuyệt vọng và nỗi sợ ngãi này thực sự quá đáng sợ Nó khiến cơn hoảng loạn trong tôi mỗi lúc dâng cao Hoàn toàn không thể kiểm soát được Tôi thấy cơ thể của mình bắt đầu run dày, nhất là ngay bàn tay và đôi chân run đến nỗi sắp đứng không vững. Tôi nhắm chặt mắt quyết định buông xuôi, coi như đó là một giấc mơ. Chỉ cần tôi ngủ khi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ biến mất. Tôi vẫn sẽ đối diện với hiện thực cuộc sống với hàng trăm vấn đề lớn nhỏ của mình. Sau đó tôi nghe tiếng chuông cổng vòng vòng, từng bước kéo thần trí của tôi trở lại. Cái như vậy, bốn lần chuông cửa vang lên đã đánh thức tôi tỉnh táo. Sản gỗ ban công khiến cơ thể của tôi đau nhất Cố gắng mãi mới có thể đứng dậy Tôi thấy người phụ nữ nhà bên cùng chiếc đầm đỏ quen thuộc chiếc cầm Tôi muốn lên tiếng gọi mà cổ họng lại chẳng phát ra được tiếng Tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn người phụ nữ đó quay người đi mất Tôi nhìn sang bên phía sân bên cạnh Nhưng có vẻ người phụ nữ đó không về nhà mà đi đâu Chắc là cần giúp gì đó cho nên cô ấy đi kiếm người khác Cả ngày tôi lại tiếp tục với mảnh vườn nhỏ của mình ảng lại ngóm sang nhà hàng xóm máy tới chiều tối người phụ nữ đó cũng chưa trở về tôi lại đứng ng người nhìn sang trong lòng có chút lo lắng bất an trong đầu không thể nào xua đi mối bận tâm về người phụ nữ ấy tôi liên tục tự hỏi cối đi đâu có việc gì cấp hay là có đang an toàn không liên tục những câu hỏi xuất hiện khiến lòng của tôi buồn trồn không dừng lại được ăn tối xong tôi nghe nhạc một lúc rồi quyết định đi ngủ sớm sau trải nghiệm đêm qua từ hôm nay Tôi không còn dám nhâm nhi ly rượu nào nữa. lâu lầu chiêu chiêu một lần như vậy là đủ. Có lẽ vì đi ngồi sớm cho nên lúc bị đánh thức bởi tiếng phụ nữ gào thét và đau đớn. Tiếng người nhốn nháo yêu cầu người phụ nữ kia mau dặn đi. Cố gắng dặn mạnh lên dồn sức vào. Những câu từ liên tục thúc dục ấy khiến chính tôi cũng bị làm cho cuốn cuồng. đang trong cơn mơ màng phải bật mình tỉnh dậy. là là căn phòng đêm hôm trước. Lại là, là chiếc giường đó cùng người phụ nữ mặc đầm đỏ Có điều lần này tôi thấy nơi bụng cô ta nhu cao Tròn ủng, cơ mặt ướt đẫm mồ hôi Tuy vậy tôi vẫn không nhìn rõ được hay nhận diện được gương mặt của người đó Khi đó tôi trượt nghĩ phải chăng tôi cũng đang giống Thi Vì quá khao khát một đứa con mà ngày nghĩ đêm mơ Lại toàn là những giấc mơ quái nghĩ như vậy Tôi quýnh quán đầy cửa trẻ đang ngoài khỏi căn phòng đó Khi sợ hãi và hoang mang thì thực sự Chạy là lựa chọn duy nhất Mà cơ thể tự chọn lập được Tôi cứ mãi miết cắm đầu chạy Nhưng rồi những thanh âm đuổi theo phía sau cứ như vậy vang lên Cho đến khi mà tôi đứng trước ngôi nhà của chính mình Nhưng lại không cách nào có thể mở cầm Tôi đứng xứng trước cầm nhìn tiếp bản thân mình trên ban công lầu 1 Đang nhầm nhìn ly rượu Rồi lại nhìn thẳng về phía tôi mặc cười lạnh Tôi cứ đứng như vậy mãi Vừa đứng vỡ bất lực, vừa cố gắng bình tâm suy nghĩ. Trong đầu luôn tự nhủ bản thân về tìm cách thoát khỏi nơi này. Dù chính tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Tôi đang trong chính giấc mơ của mình hay những lần dẫn hồn đến một thế giới nào khác. Tôi bắt đầu không kiểm soát được một suy nghĩ mông lung. Tôi nhớ đến ngày trước lúc còn ở nhà cũ. Tôi với mẹ có lần bị người ta che mắt dẫn đi. Họ mấy mẹ buôn bán ở ngoài chợ nên thường dậy sớm đi lấy hàng. Rồi ra chợ huyện bày bán Mẹ thường dẫn tôi theo Con đường quen thuộc từ nhà Từ chỗ lấy hàng Từ chỗ lấy hàng ra chợ Rồi từ chợ về nhà Vốn như thuộc nằm lầm Ây vậy mà tầm ở hôm ấy Sau khi bước ra khỏi nhà vượt đi ngang qua một cái miếu nhỏ dưới gốc đa Tôi thoáng thấy có một bóng người phụ nữ lưỡng thứng Tôi chỉ dám túng chặt vật áo của mẹ chiếc xe đạp cọc cạch chậm dãn lần bánh Mẹ dường như thích được cái xít của tôi Liên hỏi có chuyện gì Nhưng tôi không dám nói Chỉ thi thoảng hóa lại nhìn người phụ nữ Đang đi theo sau xe của mình Người phụ nữ có cái bụng lớn Lúc đó tôi chỉ biết cái bụng lớn đó Là người phụ nữ có thai Lúc mẹ chở tôi đến chỗ lấy hàng Tôi đứng trong xe cho mẹ Không may chỗ đó có đông người tới nhập hàng Để không khí cũng ấm đến đôi chút Thì tôi đứng nhìn mãi về một phía Bà chủ tiệm liền giang hiệu cho mẹ tôi Mẹ cũng thấy tình trạng của tôi có chút kỳ lạ Nên hôm đó đã lượng hàng nhanh hơn mọi hôm Vợ chàng đổ lên xe Chửi chỗ cho tôi ngồi vừa thì thầm hỏi Con thấy gì à Tôi ngắn nhiên ngước lên nhìn mẹ Tôi tưởng mẹ sẽ hỏi tôi tại sao lại vậy Không ngờ lần này mẹ lại hỏi như thế Mẹ cũng thấy cô ấy à Mẹ nhìn tôi với ánh mắt hoang mang Trên gương mặt cũng không giấu nổi sợ hãi Thế mẹ đứng bất động từ kẽ nắm tay của mẹ Hay hôm nay mình về nhà đi mẹ. Cái tay của tôi cuối cùng cũng giúp cho mẹ tỉnh táo và mẹ gật đầu. Rồi sau đó mang vừa gửi lại cho chủ tiệm. Chủ tiệm không khó chịu với việc mẹ tôi trả lại hàng, ngược lại còn cười e thẹn, ánh mắt có chút lo lắng khi nhìn mẹ con tôi rời đi. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao xe vượt lăn bánh lại ngoái nhìn vào cái tiệm đó. Tôi phát hiện ra chỗ đó chẳng có bà chủ tiệm nào, cũng chẳng có tiệm hàng Hai là người đến lấy hàng. Này chúng tôi vừa đứng hóa giá lòng cái bãi tha ma và một cái miếu chính đồ nát. Tôi một lần nữa siết chặt vần áo của mẹ, hơi thở trở nên gấp gáp. Sẽ chạy xa nhưng tôi vẫn nghe tiếng gì rầm rọ chuyện vọng lại. Cứ như họ vẫn đi theo chúng tôi vừa nói chuyện rôm rả. Bánh xe cũng như bị nóng chảy xuống đường tạo nên những thanh âm nhớp nháp. Chề một hồi tôi nhận ra xe càng lúc càng chậm, tiếng thở vì mệt của mẹ cũng rõ hơn. Nhưng không cảnh hay bên đường thì chẳng thích thay đổi Mẹ à Im lặng Đừng ồn Mẹ sẽ về đến nhà thôi Mẹ nhẹ nhàng trấn ăn tôi Chiếc xe càng lúc càng chậm Lì gì trên con đường như bị người ta kéo lại Bà nội bảo nếu bị che mắt Con phải tè ra lấy nước bôi lên mặt Lên người Hay mẹ dừng xe cho con tè Tôi vừa nói xong Thì chiếc xe của mẹ đột ngột dừng lại Sau khi bối nước tiểu thì quả nhiên, chú tôi vẫn đang ở gần gốc đa. Mẹ nhìn quanh tôi còn sợ nhưng cũng thở vào. Mẹ là con sợ nên không dám nói. Công may con trai của mẹ giỏi quá. Hai mẹ con về nhà, mẹ tôi liền làm một nồi nước lá thơm, tắm rửa sạch sẽ rồi thắp hương lên bàn thờ. Sau hôm ấy cả tôi và mẹ đều phát sốt, ốm nắm đi bì suốt cả một tuần. Bà nội phải mời thầy cúng về làm lễ liên tiếp trong ba ngày mới hết Vừa đó ở Mỹ cả làng trên xóm dưới vì trước nay cho tôi chưa từng có cái lễ nào lớn đến như vậy. Người ta cũng không biết rốt của ngài mẹ con tôi bị ám thế nào, bị hành ra sao, hay sự việc nghiêm trọng tới đâu mà bà nội phải vung tiền như vậy. Chỉ biết suốt một thời gian dài người ta né tránh gia đình tôi vì sợ. Nhưng mỗi khi buộc phải đi ngang qua nhà tôi, ai cũng không ngăn được mà lứt mắt nhìn vào. sinh nhiên họ chẳng thấy việc gì cả. Ngoài việc có một thằng bé buồn hưu ngồi chơi một mình ở hiên. Con ngó nhỏ vốn rộn rã tính trẻ nô đùa ngày trước đột nhiên trở nên vắng lặng điều hưu. Có lần tôi buồn quá liền hỏi mẹ vì sao nhưng mẹ chẳng trả lời. Còn tôi thì quay ra trách bà nội đã làm chó mê tín dị đoan để tôi bị bạn bè hàng xóm kết bỏ. Suốt một thời gian dài tôi bất mãn lắm. Mãi cho đến sau này khi lớn lên một chút tôi mới hiểu. Chuyện tâm linh kỳ dị một khi đã vướng mắc không xử lý cẩn thận hậu quả thật khôn lường. Ngày đấy nếu không có bà nội, trong vòng 49 ngày hồn viết của tôi và mẹ đã bị người phụ nữ mang bầu kia bắt đi mất. Giờ đây tôi lại đang trong tình trạng nguy hiểm đến đáng thương. Tôi thực sự chẳng biết làm gì khác ngoài kêu cứu, cứu bà nội. Tôi lầm bầm cầu khấn người bà đã mất của mình xin bà đến cứu. Rồi tôi không chắc bà có tới hay không. Tôi không định khắp nhưng chẳng biết nước mắt rơi tự bao giờ. Đến khi hai mắt nhòe đi về nước tôi trở thấy một ngọn đèn dầu le ló xuất hiện. Ở phía xa bà nội cầm đèn dầu đang nhau mẩy nhìn tôi. mà có vẻ không hài lòng lắm vì ráng vẻ thảm hại của tôi. Nhưng biết sao được. Tôi vừa thấy bà liền hòa khóc. Hòa khóc như một đứa trẻ. Thì tôi không giống bà nội bật cười, một nụ cười hiền tử. Bà vẫy tay giang hiệu cho tôi đi theo. Đi mãi, đi mãi cho đến khi tôi thấy lưng mình chạm vào cánh cổng gỗ mắt lạnh. Thì ngọn đèn dầu trên tay của bà cũng vụt tắt Bà nội khét thì thầm bảo Mau về nhà đi Trời sáng rồi Sao này đừng đi lung tung nữa Rồi sau đó bà biến mất Tôi vào nhà tắm rửa kiểm tra điện thoại theo hàng loạt của gọi nhỡ từ thi Tôi không gọi lại chỉ nhắn tin báo bình an Rằng tôi cần được ở một mình để tĩnh tâm mọi chuyện Sau tin nhắn đó thì không nhắn lại Mà bà tôi gọi tôi lỡ liên tục Dù rất khó chịu nhưng tôi vẫn phải nghe máy Con nghe à Mày chạy đi đâu Là thằng đàn ông mà đụng chuyện là trốn chạy mà không đi nhục à Bà Đàn ông cô là con người có cũng biết mệt biết stress Cần nghỉ ngơi tinh dưỡng Ta đã cử khổ xây cho mày cái móng nhà Mày chỉ việc xây lên cái nhà vững chắc Ấy vậy mà đã kêu than Thì tự hỏi nếu có khó khăn, Mày làm được gì Dù con làm gì có cô sẽ làm điều con muốn Chứ không phải làm theo kỳ vọng của bà cho biết cháu Là tao sai hả Bà không sai Nhưng cái gì cũng cần cũng nguyên nhân Nhân duyên chưa đủ Bà bảo con đi đâu kiếm cháu cho ba Chứ con đã cố gắng hết sức Đông tí y chẳng phải điều thử cả rồi sao Nếu đã tự nghiệt cách không được Mày nên xem lại bản thân Xem ngày trước mẹ ăn chứ thế nào để bây giờ chuyện của con nó khó thế từ nhỏ đến lớn con thế nào Bà là người rõ nhất Nếu như bà đã nói như vậy Coi không có gì để nói Tôi không đủ kiên nhẫn Cũng chẳng đủ sức lực để tiếp chuyện nữa Để thẳng tay cúp máy Tôi chỉ vừa mới bước sang tuổi 30 Chuyện con cái dĩ nhiên là không vội Thế nhưng chẳng hiểu sao mấy năm gần đây Ba mẹ của tôi thúc giục Có lẽ ông bà cũng cảm thấy sốt ruột Cả tư vật Thi đều là người trẻ Sau 5 năm kết hôn Bộng Thi vẫn không có phản ứng gì Thời gian đầu Ngay cả tôi cũng thấy lầm lạ Cho tôi đi hết các bệnh viện lớn nhỏ kiểm tra Nhưng kết luận chỉ có một Hoàn toàn bình thường Xuân mấy năm nay không chỉ trông cậy với y ngập Thì còn tín tâm cầu khấn khắp đền chùa Nhưng đáp lại chúng tôi cũng chẳng có gì Tôi thà rằng một trong hai chúng tôi kiểm tra có vấn đề Để mọi người có câu trả lời Không bị giản vật Nhưng thực sự vừa vô vọng vừa tuyệt vọng Chính là chẳng có vấn đề gì cả Nên không biết vì sao chúng tôi Hai người trẻ mà mãi lại không thể có con Những thăng thuốc bổ, những món ăn dinh dưỡng, những lời ra tiếng vào của gia đình hàng xóm Càng bức bách tôi và Thi Cuộc sống càng lúc càng trở nên ngột ngạt Anh không thấy gì sao? Nửa đêm hôm đó thì tôi nhận được tin nhắn của Thi Câu hỏi kỳ lạ này khiến tôi nhớ đến câu hỏi năm xưa của mẹ Tôi nhận sống lừng của tôi lệnh bút xem lại hỏi vậy? Sao gần đây em cứ thấy một người phụ nữ mang bầu? Có những khi ở nhà em còn nghe vong vẳng tiếng trẻ con khóc. Nhưng đi tìm kiếm chung quanh thì chẳng thấy tiếng khóc đó phát được từ đâu. Hàng xóm nhà mình đâu có nhà nào có trẻ con. Anh này em thấy... Đừng sợ. Chắc rồi em mong ngóng có con quá nên mới vậy thôi. Anh sẽ nói chuyện với bố. Em cứ thông thả. Tôi trấn an. Nhưng trong lòng của tôi biết có chuyện gì đó đang cuốn lấy gia đình của tôi. Hôm sau nhờ sự giới thiệu của người bạn tôi tìm đến một nhà thầy bói. Đứng trước căn nhà có lối kiến trúc cũ của những năm 90 tương ẩn người. Nhà thầy bói nằm trong con hẻm cụt, khá yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh này thực sự có chút kỳ quái. Tôi không biết là phải diễn tả nó như thế nào. Nhưng cảm giác càng đi tới gần ngôi nhà, không khi chung quanh lại càng trở nên lạnh hơn. Tôi đứng trước cửa nhà không kiềm chế được mà nhìn ngó chung quanh. Có cảm giác như những ngôi nhà trong hẻm này, hay ít nhất là những ngôi nhà ở gần tôi thấy, hình như đều đóng cửa im lềm. Chúng mang một vẻ thật tĩnh lạng u ám đến rợn người. cái chuông nhỏ treo trên trụ cầm, như có gắn cảm ứng thông minh, có lẽ thấy tôi đứng im, nhìn nga ngó dọc một hồi, để nó điên cuồng gieo lên như nhắc nhả. Tôi hít một nơi thật sâu, quyết định tới tận đây rồi, thì thôi, cứ vào trong. Dù gì ở trung tâm thành phố lại là ban ngày ban mặt, thì làm sao có chuyện gì được chứ. Tôi vừa bước qua cánh cửa gỗ đã tự động đóng lại, Hoàn toàn không phải là kiểu tự động hóa Cũng chẳng phải là loại cổng chạy bằng cơm Có người giúp việc ra đóng lại Thống lại thì dù nó là cái gì Thì nó cũng đã thành công dần mặt Hồ dọa người như tôi Chắc là nó muốn dần mặt tôi vì ý nghĩ Thôi thì cứ vào trong xem thử như thế nào Trên ngôi nhà ba gian kiểu cũ Cửa đóng chặt Giữa sân có một bộ bản ghế gỗ Bên trên có bốn cốc tràng còn bốc hơi nóng Lần này tôi thực sự ngạc nhiên Vì điều kỳ lạ trước mắt Không phải vì sợ Mà là ngạc nhiên và cảm thấy hứng thú Tôi nhìn chung quanh một vòng Mọi thứ vắng lặng yên tĩnh Vì không cảm thấy sợ Nên trong đầu của tôi tâm niệm Xin phép được ngồi xuống trước Quả nhiên thì tôi vừa đặt mông xuống Thì trong nhà vọng lên tiếng đài cắt xét Rồi vang lên giai điệu Còn một bài hát cũ Tôi nghe quen quen nhưng mà không nhớ nổi tin Chỉ biết giai điệu này quen và đã có từ rất lâu Hãy như là từ hồi tôi còn nhỏ Đang nghe thấy bài hát này Âm thanh đó khiến lòng của tôi nhịu lại Cảm giác càng cả người nhẹ bẫng an yên một cách kỳ lạ Cái cửa gỗ được đẩy ra Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ Linh màu muối tiêu Mai tóc của người đàn ông đó Cũng là màu muối tiêu nốt Nhưng người này chỉ khoảng 40 tuổi một chút Xin lỗi đã để cậu phải đợi Dạ không sao chào anh Tôi được Dũng giới thiệu Người đàn ông giảng hiệu Cho tôi ngừng lại chỉ vào cốc nước Mọi người uống miếng nước đi cho ấm bụng. Hai tiếng mọi người này khiến cho tay của tôi xứng lại. Bật răng thật thức quen tôi nhìn chung quanh. Nhưng mà ở đây thực tình chỉ có ngay chúng tôi mà thôi. Tôi nhìn chung quanh rồi lại nhìn xuống trước bàn gỗ trước mặt. Thì quả thật chỉ có hai người. Nhưng trên bàn lại đang là bốn cấp trà nóng. Chuyện này... Thế sáng vẻ của tôi người đàn ông trước mặt mỉm cười. Không cần sợ. Cũng như ta. Ta cũng như họ. Cho tôi chuẩn bị đủ số lượng cho phải phép Vậy là ở đây không chỉ có hai chúng tôi Chẳng qua là tôi không thấy những người còn lại mà thôi Thế có vẻ bản thân tôi đã tìm đến đúng nơi đúng chỗ Tôi xuất sáng chủ động bây giờ lên tiếng Tôi đã gánh dũng giới thiệu Anh ấy nói thầy có thể giúp tôi Tôi trầm rãi kể lại mọi chuyện kỳ lạ sẽ ra trong nhà ở gần đây cho thầy nghe Người đàn ông điềm tĩnh ngồi lắng nghe Rồi mỉm cười nhìn tôi Cảm ơn anh, kể rất chi tiết, mạch lạc rõ ràng. Nhưng mà để tôi chính thức giới thiệu lại một chút, tôi không phải Lật Thầy Thông, Thầy Thông là ba tôi, tôi là Thiên. Ông ấy yếu rồi, không tiện tiếp khách, chỉ sinh hoạt ở trong buồng thôi. Tôi sẽ thay ông làm việc với mọi người. Tôi có chút ngạc nhiên nhưng sẽ thấy cũng chẳng có gì cần thắc mắc cho nên khẽ gật đầu. Chuyện gì cũng có nguồn gốc sâu xa của nó, oan gia trái chủ tìm đến vợ chồng anh cũng có nhiều nguyên nhân. Hiện tại vì chưa biết chính xác nguyên nhân đó là gì Nên chúng ta phòng bệnh trước Có chuyện chưa bệnh thì phải đợi đến khi hiểu rõ ngọn ngành cây đá thế rồi anh Thiên đi thẳng vào trong nhà Quay ra với bốn lá bùa nhỏ hình tam giác Anh mang về cho những người trong nhà Mỗi người giữ một lá tôi nhìn bốn lá bùa trong tay Anh Thiên nhưng hiểu ý liền giải thích Người đến đây cùng anh Họ có mang theo vi của cha anh Nên tôi nghĩ chuyện này bắt nguồn từ đời trước. Tôi xứng gặng người. Trước này tôi cứ nghĩ chỉ có ai nhìn thấy những điều không nên thấy mới là người đang gặp vấn đề. Tôi không nghĩ ba mẹ mình cũng có trong chuyện này. Về tiếp theo tôi cần làm gì? Anh cứ về nhà đi. Đợi điện thoại của tôi sau này tôi cũng phải nghe ba tôi truyền lại lời. Thì tôi mới biết tiếp theo chúng ta phải làm gì. Còn chưa đợi cho tôi rời đi. Ây Thiên đã vội vàng quay người vợ chồng và đóng cửa lại. Rồi khỏi nhà thầy thông, tôi không quay về nhà mà chạy thẳng đến bưu cục, gửi hoàn tốc bà lá bùa bình an về cho Thi, cẩn thận dặn Thi đưa cho ba mẹ, dặn họ phải luôn mang theo người. Bà lá bùa rất nhanh được gửi tới nhà tôi. Nhưng ngày đầu mọi thứ đều bình yên, dường như không có gì thay đổi, cũng chẳng có gì xảy ra. Thế nhưng sau đó cũng có lúc nửa đêm của Thi khiến tôi thoát cả mồ hôi. Anh ơi, anh đang ở đâu thế? Ba mẹ muốn anh về nhà, ba mẹ đang giận lắm. Có chuyện gì? Sao tự nhiên lại giận dỗi? Mày là bùa bình an anh đưa. Người ta bảo không phải bùa bình an mà là bùa trừ tà, ngăn không cho những vong linh vất vưởng ngoài kia bám theo người mang bùa. Tôi hơi giật mình, quả thật bùa bình an là do tôi tự nói vậy. Chiếc lúc đưa mấy lớp bùa cho tôi, anh thiên không hề nói gì. Chị nói là tôi mang về mỗi người giữ một lá. Các điều dù nó lỡ bù bình an hay trừ tà cũng đều tốt Sao ba mẹ của tôi lại nổi giận Bình an hay chữ tà mang theo cũng đều tốt cho bản thân Ba mẹ giận gì chứ Em không biết Anh về đi Đừng trốn một mình rồi bỏ em đối diện với mọi chuyện như vậy Thì cúp mấy đột ngột Không kịp cho tôi nói gì thêm Lần này có lẽ thực sự giận rồi Tôi bất giác nhìn sang Ban công lầu một nhà hàng xóm Im lìm và vắng lặng Chỉ có chiếc đèn thả chụp nhỏ đang khẽ đung đưa. Tuy nó không tạo ra thanh âm cót kết. Nhưng càng nhìn lại càng thiết sự đung đưa đó đáng sợ. Bởi vì nó là ánh sáng yếu ớt duy nhất giữa bóng đêm đèn đặc. Chỉ vừa tầm mở sáng tôi liền lái xe đào về. Sau quãng đường không biết vì sao. Thỉnh thoảng tôi lại bất giác nhìn lại gưng chếu hậu Kỳ luôn có cảm giác con người đang theo dõi mình. Về đến cổng nhà tôi dừng lại bên đường. Tắt máy. Tôi cứ như vậy ngồi trong xe rất lâu. Dù chẳng có gì đáng sợ ở đó Chỉ là những người đi đường chạy xe lướt ngang qua Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn trồn bất an Mai đến khi thì Khẽ gõ vào cửa xe đánh đậm Tôi mới bừng tỉnh thoát khỏi nỗi bất an Thế mở cửa xuống xe Em chạy xe về giúp anh được cầm thì Khẽ nhú mạnh nhìn tôi Nhưng rồi cầm đánh chìa khóa Đánh xe vào chung sân thấy tôi và Thi đi vào mặt mũi tái mét Đợt đẫn Mẹ tôi hoàng ngút chạy tới Bàn tay cứ liên tục nắn bóp vải của tôi Nhưng bàn tay có hơi ấm của mẹ Vốn ấm áp đầy yêu thương Giờ đây lại mang đến cảm giác lạnh bút Còn sao vậy Dương con thấy ổn không Mẹ ra sức xua tay qua lại trước mặt tôi Nhưng tôi chỉ cảm thấy cả người nặng chữ Tôi muốn nằm nghỉ không muốn nói gì cả Còn muốn ngủ cho con ngủ Tôi lao đào gạt mẹ ra Lao vội vào trong phòng thằng người nằm xuống Sau đó không biết gì nữa Khi tôi tỉnh lại trong nhà ồn ào tiếng người Tôi cố gắng ngồi dậy phần đầu nặng như đá Tôi không dám gì chuyển mạnh Có cảm giác nếu tôi lắc quán lắc lại một cái Mọi thứ đang căng tức sẽ nổ tung Khi vừa bước vào với cốc nước cứng ấm Tay tôi đang ngồi dậy điền chạy tới Anh tỉnh rồi à? Trong người thế nào? Uống chút nước cừng cho ấm người Tôi ngoan ngoạn uống hết cốc nước cứng ấm Sợ cây nóng của gừng vào vị ngọt của đường giúp tôi thành tỉnh hơn Nhưng khi tôi muốn mở miệng nói gì, tôi lại cảm giác chẳng thể phát ra được thanh âm. Mọi thanh âm tôi phát ra cứ như thể đã biến mất, hay chính là tôi đang bị đóng băng trong một không gian đặc quánh. Mọi người chẳng thể nghe thấy những lời tôi nói, còn tôi lại nghe vòng vòng tiếng mọi người chung quanh. Những thanh âm này giống như ở một cõi xa nào đó vọng lại. Nghĩ nhiều khiến cho đầu của tôi nặng chữ, cơ thể mềm hoạt. Có cảm giác cây cơ thể cao 1m8 nặng 75 cân này không còn đủ sức để đỡ lấy cái đầu nặng của tôi nữa. Cả người tôi tôi đổ ập xuống, trong ánh nhìn lầm mờ tôi thấy ba mẹ vội vàng chạy tới, còn thì đang giật sức xoa tay làm ấm chân tay cho tôi. Vậy là tôi thực sự đang ở nhà của mình, nhưng rốt cuộc là vì sao? Chỉ sau một chặng đường tôi lại thành ra bộ dạng như vậy. Tôi nhắm nghiến mắt cảm thấy lông tóc của mình dựng đứng cán lên, Cái cảm giác ớn lạnh từ trong ra ngoài Lạnh thoát từ trong xương tủy Khiến tâm thức của tôi càng lúc càng hoang mang Càng muốn kêu gào Nhưng lại bất lực nhận ra Dù cô kêu cũng chẳng ai nghe thấy gì cả Suốt những ngày sau đó Dù đã cháu lãng ngay nước xâm Bao nhiêu công sức của Thi và bố mẹ Cố gắng bón cho tôi ăn từng muỗng Sau đó tôi đều nôn ra hết Thức ăn chỉ vừa vào trong người Những thứ tôi nôn ra Lại có màu đen xì xị, xịt xịt bốc mùi Thìzun dậy cầm cái chậu nhỏ, bên trong con lẫn một mớ tóc dài rối to bằng quả trứng gà. Mặt của mẹ tôi tái mét, bà nhìn thứ mà tôi nôn ra, rốt cuộc đã thực sự phải biết cầu cứu phương nào. Rất nhanh một vị thầy nổi tiếng được mời tới nhà. Theo hướng dẫn của thầy, bà mẹ tôi cũng kịp chuẩn bị một đàn lễ lớn, vì thầy giúp nhà tôi cũng đệ suốt bảy ngày bảy đêm. Điều kỳ lạ là đốc cũng đệ ngày nào cũng được chuẩn bị mới, nhưng chỉ tới cuối ngày Dù đồ chay ngay đổ mặn Tất cả đều bốc mùi Chuyện của gia đình tôi Kinh như vậy bị lan truyền một cách chóng mặt Với đủ phương hướng phỏng đoán của người kể Mỗi người kể theo một cách Thêm mắm giọng mối Dần ra trở nên vô cùng phong phú Để nỗi nhà tôi trở thành một địa điểm Thu hút mọi người Mạng xã hội mà một khi thông tin đã được họ lan truyền Không cách nào có thể dừng được Từ hôm ấy trước cổng nhà tôi Tập trung rất đông người Bọn họ người thì cầm máy quay Người cầm điện thoại Đầy đồ dụng cụ chuyên nghiệp để livestream Để quay video Bà mẹ tôi không chịu được nữa Cả ngày đóng cửa im mìm Còn thuê người tới thi công gấp Lắp rèm cho chắn toàn bộ tầm nhìn của mọi người Nhưng điều này không khiến cho những người bên ngoài bỏ cuộc Họ trực chờ ở đó Thậm chí mang cả liều Thuê cả phòng ở gần đó để cạnh nhà của tôi Về sau vì có dấu hiệu cây rối trật tự Họ được yêu cầu rời đi. Tôi nằm trên giường trong phòng, rõ ràng chẳng thấy gì cả. Chẳng nghe thấy gì nhưng lại giống như tận mắt nhìn thấy những người đó. Tận tài nghe thấy những điều đang xảy ra. Tôi cứ ở trong trạng thái nơi lửng như vậy. Sau khi làm lễ lớn suốt 7 ngày 7 đêm, tình hình của tôi quả thần có khá hơn Buổi tối tôi nằm nhìn trên trần nhà, thường thấy rất nhiều chữ cổ như phát sáng, lây lửng chung quanh giường và khắp phẩm Tiếng người tụng chú cũng vang lên bên tai Thực sự nghe rất dễ chịu Mỗi khi đứng nghe tiếng tụng ấy tuần lại có thêm sức lực Có thể cảm thấy khoan khoái vô cùng Nghe nói sau khi làm lễ lớn Ở nhà tôi Thầy về tới nhà tìm mất Trước khi mất thầy nôn ra rất nhiều chất dịch màu đen Hết thầu này đến thầu khác Vào ngày tôi có thể ngồi dậy Mẹ một mình trong phòng với tôi Bà dường như đang ngồi trầm ngâm từ rất lâu Tập trung suy nghĩ gì đó gì chờ đợi tôi tỉnh lại Sau khi tôi đã ổn định hơn mẹ nắm chặt tay của tôi Con nhìn thấy gì rồi Tôi nói với mẹ Về người phụ nữ mang bầu Về việc ai đó đang sinh con Tiếng ghét đớn, tiếng hát ru Mẹ tôi nghe tôi nói Chỉ lặng người rồi đi ra ngoài Thì khóc rất nhiều Rồi khẽ nói với tôi Và ngày thấy mất đã nhắn cho ba tôi một tin nhắn Có báo nên lãnh thì phải lãnh Tin nhắn này là thi vô tình thấy được Mẹ tôi không biết Bà tôi cũng không nói cho ai Thì thấy sợ muốn chuyển ra ngoài ở Hay ít nhất là đi du lịch vài ngày Đêm mấy ngày vợ chồng tôi ngủ thiếp đi Sau khi tâm sự và quyết định một vài chuyện Cả người của tôi đổ đầy mồ hôi Cái cảm giác nóng như thiêu như đốt Khiến tôi giật mình tỉnh dậy Cả phòng ngủ đã bị mở ra từ bao giờ Một bóng người mặc đầm đỏ lướt qua Hình như còn đang khẽ hát du tôi dùng mình ớn lạnh cổ họng khô khớp Nhưng cái nóng như đốt kia vẫn không buông tha. Tôi quả quàng tìm cái rắm mốt máy lạnh để ở mức 19 độ. Nhưng không hiểu sao vẫn nóng lực. Tôi không chịu được nữa lao ra khỏi phòng. Rồi phô thức đi tới chức cửa phòng làm việc của ba. Tôi đứng trước cửa phòng áp cả người vọng của mình vào cánh cửa gỗ mắt lạnh. Tham lam hít hà luồng không khí mắt rời từ bên trong. Và nghe tiếng gì dầm vọng lại. Trong những tiếng gì dầm hôn loạn. Chẳng nghe rõ người bên trong nói gì Tôi vẫn nhận ra giọng nói quen thuộc của ba Lúc này đang có phần gây gắt Đã lâu rồi tôi không còn Thế ba nói chuyện gây gắt gần giọng như vậy Chẳng biết nghĩ thế nào Tôi lại thuận tay để kính cửa trước mặt Để rồi đứng xứng tại chỗ Bà tôi đứng quay mặt vào góc phòng Đầm bầm nói chuyện một mình Bà vai rộng vững chãi mà tôi luôn ngưỡng mộ Này đại rũ xuống Bà, bà làm gì đó Ngày tiếng tôi gọi đưa vai ấy bóng run lên bẩn bật Vọng lại tiếng khóc nức nở Nhưng người đứng trước mặt tôi rõ ràng là ba Vậy mà tiếng khóc vọng đến lại là tiếng phụ nữ Tôi mơ hồ bước tới Từng bước nghe kỹ tiếng khóc kia Và nhận ra nó quen thuộc đến nạnh người Tôi đưa tay khát chậm vào vai cổ ba Rồi cả người đang run dậy Tôi cũng muốn biết người trước mặt rốt cuộc là ai Tôi vừa xoay người ba lại Thì hai mắt cũng đột ngột sáng linh Vô cùng đáng sợ Ba nhuận miệng cười chậm chậm một cái cứng nhắc Quay cả người đối diện với tôi Còn bất ngờ đưa tay lên chậm vào mặt tôi Tôi cứng đưa người không dám phản ứng gì Có nhớ tôi không? Cả người của tôi lúc đó như hóa đá tay chân cứng đờ Như bị trôn đứng tại chỗ Không nhúc nhích được dù chỉ là một cử động nhỏ Thế mặt mũi của tôi tái mét Môi run dày mãi không nói thành đời Ngày trước mặt là nhuyện miệng cười lạnh những ngón tay càng bấm chật vào má tôi Lần này là cả hai tay Hai bàn tên lạnh bút đến nỗi Tôi có cảm giác như mình vừa đi xuống Một nơi nào lạnh lẽo Kiểu lạnh này hình như tôi cảm nhận được Trong đám tang của ông nội ngày trước Đúng vậy chính cái luồng hơi lạnh đó Vừa đau phía ra tiết như bị cầu cấu Lại vừa lạnh ngắt từ trong xương tủy Tôi có cảm giác Mình không trụ nổi nữa rồi Giống quá Giống thật đấy Vẫn y hệt như là ngày trước Giọng nói của người phụ nữ bây giờ vẫn thẳng nhiên Âm mù một cách thật là đáng sợ Vừa nói vừa phỏ luồng không khí vào trong mặt của tôi Nhưng từng câu từng chữ tôi thực sự không hiểu gì cả Cuối cùng thì tôi đã hết sức bình sinh Lôi lại vài bước mà tôi cảm thấy đủ an toàn Cô là ai Cô là người phụ nữ mang bầu đó Sao cứ đi theo tôi mãi vậy Người trước mặt nhách từng bước đầy khó nhập Cả người lắc lư qua lại Từng bước đi ra tới tận ban công Tôi bất sát nhìn ra bên ngoài Do không lớn đến vậy Sao cái rèm cửa lại bay dữ dội như thế Câu hỏi đó chỉ thoáng qua như bản năng vốn có Rồi sau đó được thay thế bằng thực tại Đúng vậy cho đến bây giờ Thì chuyện tôi không hiểu Chuyện tôi không tin nổi Chuyện tôi chẳng tiền nào tưởng tượng Điều đang từng bước xảy ra Thì tôi còn có cái gì mà thấy lạ nữa. Cứ mạng nhiên chấp nhận nó như một điều hiển nhiên. Như vậy có phải mọi chuyện sẽ an ổn lại không đây? Trong lúc tôi còn đang luận quần với mứa suy nghĩ trong đầu. Thì người kia đã đứng bên ngoài ban công Không nói thêm một lời thằng người tự do rơi xuống đất. Tuy rằng căn phòng của ba chị là đang ở lầu 1 không quá cao. Nhưng mà hành động bất ngờ khiến tôi kinh hãi. Nhưng vẫn kịp phản ứng. Nhanh như cắt lập tức chạy ra ban cầm. Bên dưới báy cỏ sau vườn bác ba tuyên nằm đó và bất động. Tuy hoàng quán vội vặn chạy ngược ra, vừa chạy vừa kêu lớn gọi người nhà trong bất lực. Tiếng gọi rất lớn từ gần như đang gào thét đến rát cả cổ. về mà khi chạy tới chỗ ba, kiểm tra và xác nhận bác ba vẫn còn thở. Trên người không có bất cứ một biết thương nào. Có thể nói là tạm thời an toàn từ người trong nhà không muốn ai xuất hiện. Chỉ có tôi đứng đó nhìn chân trên người ba đang nằm bất động trên đền đất của mình. Tôi đứng đó mặc kính những luồng khí lạnh và những cây chạm lướt nhẹ qua ra thịt lườn vườn chung quanh. Tôi ở trong trạng thái đó một lúc thật lâu, mãi sau mới tạm thời đánh lại được chút bình tĩnh để kiểm tra lần nữa tình hình của ba. Dù bằng cách nào thật tốt vì hơi thở đều đều nhẹ nhàng, nhịp thở rất ổn định. Do rằng đây chỉ là một người đang xe ngủ. Tôi khẽ lẫn nghe người ba để kiểm tra vết thương phía sau lưng vào phần đầu. Cô gái nhưng tuyệt nhiên không có gì, dù là một vết sức nhỏ. Không phải tôi mong ba sẽ đa chuyển Chỉ là một người tự thảm mình Sẽ tự do từ lầu một xuống đất Dù không quá cao Cũng không thể nào có chút say sức gì thế này Hơn nữa gần đi hoàn toàn Không có đau đớn Bà ba tôi có vẻ như đang say rất nồng Tôi đang ngủ rất ngon Giống như cú ngã lầu vừa rồi Chỉ là một cái du ngủ Một cú đưa võng người mạnh tay Hoàn toàn không ảnh hưởng gì Tôi kể là người của ba Tôi gọi ba ơi Ờ à... Câu trả lời của ba khiến tôi giật mình đứng bật dậy Bà không sao chứ Bà không sao Đêm hôm rồi không ngồi còn ở đây làm gì Câu hỏi của ba khiến tôi nuốt nước bọt cây thở càng lúc càng trở nên ruồn rập Từ từ ngức nhìn lên Bà ba tôi vậy mà đang ở trên ban công Khe rồi điếu thuốc đang hút giờ chăm chăm nhìn tôi Còn tôi chắc hẳn là không giấu được vẻ kinh hãi trên mặt khi đối diện với ba Mới nhìn ông khiến cho tôi nhìn một cách kỳ lạ như vậy Lúc này tôi mới giật mình cúi xuống chân của mình. Ở đó thì mà vẫn là ba tôi đang nằm im bất đậm. Tôi run dậy đứng ngón tay lại gần nhân chung của ba để kiểm tra. Thì rõ ràng vẫn còn hơi thở. Nhưng để chắc chắn hơn tôi lần theo phần cổ, tìm tới động mạch chính nơi cổ họng Rõ ràng vẫn đã nhịp đập đều đều. Ba tôi, à không, ít nhất là cơ thể đang nằm trên đất vẫn còn hơi ấm, là một người thực sự sống. Tôi một lần nữa ngước lên trên, người của ba trên ban công của tôi vẫn đứng đó. Chỉ là ông ta vậy mà lại nhìn tôi đam đam, cười lạnh một cách đầy thách thức. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, sợ hoang loạn cứ như vậy lớn dần. Hai tay tôi bấm chặt vào bóp đùi đến giữa máu. Giữa đêm như vậy tôi nghĩ mình đã bị buộc ở trong một tình thế, không làm được gì nhiều. Mà hình như phản kháng thì cũng chẳng có tác dụng. Sau khi xác nhận đến lần thứ ba rằng ba tôi thực sự không bị vết thương nào, tôi cống ông vào nhà, đặt trên sofa. Tôi ngồi dưới đất tựa lưng vào sofa, ba vẫn nằm ngủ. Tôi nhìn quanh căn nhà tĩnh nặng, chứ khi nào tôi cảm thấy sợ hãi bóng đêm, sợ hãi ngôi nhà của mình như vậy. Tôi nghĩ nếu còn tiếp tục như vậy tôi phát điên mất. Tôi chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn ra ngoài, rồi lại lặng lẽ nhìn về phía cầu thang dẫn lên đầu, không phải mong chờ mà là thấp thòm chờ đợi. Chờ đợi kẻ kia sẽ xuất hiện Hoặc là điều gì đó sẽ xuất hiện những bóng đêm đen đắng bên ngoài lùi dần Ánh nắng buổi sớm đầu tiên đến Ở phía cầu thang Vẫn vắng lặng chẳng có gì cả Mẹ là người đầu tiên bước xuống và giật mình thích tôi Và ba ở trong phòng khách Chuyện gì vậy? Sao hai cha con lại ở đây? Tôi ngước mắt đục ngầu hằn tiêu máu Vì căng thẳng suy nghĩ Và cả đêm dài không ngủ nhìn về mẹ Tên tình trạng của tôi, mẹ hoàng hút chạy tới. Bà hết nhìn tôi rồi lại nhìn ba vẫn còn đang ngồi trên sofa. Vì ông nằm quay mần vào trong phần lưng ướt đấm sương đêm và cỏ xanh trong vườn khiến mẹ nhận ra điều bất thường. Chuyện này... Đêm qua lúc còn gọi lớn, mẹ thực sự cũng không thấy gì hả? Mẹ kinh hãi nhìn tôi, bà khẽ lắc đầu. Ánh mắt run sợ một cách khó hiểu. Mẹ có nghe thấy gì đâu? Mẹ tụng kinh tới gần 12 giờ khuya đi ngủ Sao đã hoàn toàn không nghe động tính gì cả Sao con không gọi điện thoại Tôi đưa điện thoại về phía của mẹ Tổng cộng có 9 cuộc gọi Nhưng tất cả đều không có hồi âm Chỉ có những tiếng tút tút dài đẳng đẵng trong vô vọng Mẹ thằng thốt đưa điện thoại của mẹ về phía của tôi bàn tay run dày Nhưng điện thoại của mẹ không báo của gọi nào cả Tôi mệt mỏi một lần nữa ngả người ra ghế Công bốn mẹ lo lắng tôi chấn ăn bà Chắc do lỗi mạng không có sống Điện thoại thường ngày bị vậy Dạo chứ con cũng bị suốt Nay dành mẹ bảo thì trở ra tiệm cho người ta kiểm tra Tôi chấn ăn mẹ cũng là tự trấn ăn mình Mẹ nhìn tôi rồi lại nhìn sang ba Muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi Công mày lúc đó thì đi xuống Công mặt mệt mỏi nhìn về phía chúng tôi Đêm qua sao anh la lớn vậy Anh gặp ác mộng Lần này đến lượt tôi kinh hãi nhìn Thi Suốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra Cái nào mới là thật Cái nào là mơ Em nghe thì tiếng anh gọi lớn đúng không Tôi gần như lập tức đứng bật dậy Thì không nói gì Chỉ lặng lặng mở điện thoại Đặt lên trên bàn cho cả tôi và mẹ cùng xem Điện thoại phát ra tiếng u u thất thanh của tôi Quả thực là tôi kêu rất lớn Mặc cho Thi ở bên cạnh ra sức Lây gọi người của tôi dậy Nhưng tôi vẫn cứ nằm ở trên giường Tay chân còn lại Hai chân liên tục đập điên đập xuống Cái như đang thực sự chạy bộ Tôi đi xem đi xem lại đoạn clip đó Ngần người nhìn Thi Chuyện này Anh mơ ngủ Vừa đập chân vừa đập tay xuống giường huỳnh huỳnh Em gọi mãi anh không tỉnh Một lúc sau thì lại im du Em tưởng anh ngủ rồi nên cũng ngủ nhiên xem đến đoạn clip máy tính đồng hồ từ lúc tôi ú ớ kêu gạo đến khi tôi nằm in và ánh sáng đầu ngày chiếu qua ô cửa sổ phẩm thì tôi vẫn nằm im ở trên rườngng và chuyện ba tôi nhảy lầu cho tôi nhảy súng vái c có sau vườn cho tôi cóng ba vào nhà nằm nghỉ là chuyện thực sự đã xảy đêm qua ngay chỉ là tôi nằm mơ tôi quet lại nhìn người ba vẫn còn đang xe ngủ cùng mình tấmghi một hồi cuối cùng vẫn quyết địnhường thuật lại tất cả mọi chuyện với mẹ và thi Tôi không muốn phải suy nghĩ những chuyện này một mình. Tôi không làm được, cũng chẳng đủ sức lực tỉnh táo để làm gì nữa. Nghe tôi nói xong, mẹ thẫn thờ ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng kiểm tra người thở và cả xem ba có đang bị sốt không. Bà ba vẫn thở đều ngủ rất ngon, nhiệt độ cơ thể vừa phải không có dấu hiệu bị sốt. Nhưng việc bà ba cứ nằm ngủ như vậy không tỉnh lại. Dù ngày trước bà ba rất tính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cho ông tỉnh giấc. Sự bất thường này của ba khiến tôi, mẹ và tôi nhìn nhau đầy kinh hãi Mình bệnh đi tìm bác sĩ trước hay là tìm thầy cống trước mẹ Thì run dậy hỏi mẹ tôi Cô ấy đang vô thức đứng lùi lại mấy bước cách xa khỏi tôi Mẹ và ba từ lúc nào sáng vẻ sợ hãi muốn tránh xa Nhưng cũng lại vì quá lo lắng và vô thức muốn tiến lại gần đó Làm cho tôi thích đau xót vô cùng Tôi đã tạo nghiệp gì để gia đình mình phải gánh chịu những chuyện này Mọi thứ lẽ ra vẫn đang êm ấm cơ mà. Mẹ lấy người của ba thêm vài cái trước khi ngó lên thi. Còn, còn gọi cấp cứu trước đi. Bà tôi được đưa vào trong bệnh viện theo diện cấp cứu, nhưng tất cả những xét nghiệm chụp chiếu bác sĩ chuyên khoa khám vào ngồi chẩn đều tạm thời kết luận chưa tìm được nguyên nhân khiến bà tôi rơi vào trạng thái đó. Nhưng đưa bà về nhà thì không an toàn, vì chẳng ai biết tiếp theo sẽ thế nào. Hoặc sẽ có chuyện gì xảy ra Thế cho nên cho chúng tôi chuyển ba vào phòng bệnh vip riêng Ít nhất thì ở nơi có bác sĩ Y tá thường xuyên túc trực Có chuyện gì cũng dễ dàng xử lý Trong thời gian ở viện Tôi và mẹ thay nhau chăm sóc ba Chỉ yếu là buổi tối Ban ngày đã có hộ lý chuyên nghiệp Tôi cố gắng giữ tỉnh táo đến chỗ làm Ít nhất tôi cần một không gian mới Cần được vui mình và trong công việc Được trò chuyện với đồng nghiệp Để tạm quyền những thực tại đang diễn ra trong gia đình của mình để máy là lượt của tôi vào chung 3 mẹ và thì đang về nhà nghỉ ngơi từ sớm tôi mệt quá cũngộ thiếp đi lúc nào không hayửa đêm một cô gái trẻ đột như xuất hiện lại mạnh vai đánh thức tôi anh ơi mau dậy đi bà anh tỉnh rồi ông đi về phiên hành lang từng ngừ ngác mầm mắt rồi mắtvá cái Minh nhìn rõ tình hình hiện tại giường bệnh của bà tuổi chống chân Bên cạnh là cô gái trẻ đang nhìn tôi với ánh mắt to tròn, chất chứa lo lắng rõ rệt. Cô, cô là... Em là bệnh nhân phòng bên cạnh. Em sẽ đi vệ sinh, thế ba anh đi ngang qua một mình. Em chạy lại kêu anh đó. Tôi vừa cảm ơn vừa lật đật chạy theo hướng tay cô gái chỉ chạy mãi tới cuối ngành năng. Chỉ thấy những hàng cây khổng lồ, in bóng đen ngòm giữa đêm, hoàn toàn vắng nặng, không có chút ánh sáng nào cả. Từ phía cuối của cây sân đó phẳng vất tỏa ra một luồng sáng sắm nguét yếu ướt. Từ nhau mắt nhìn nhưng nhìn mãi chẳng thể phán đoán được ở đó là chỗ nào, thưa ánh sáng kia là từ đâu ra. Nhưng lại cứ luôn có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. đành bồng về khu trực của y tác bệnh viện nhà họ phụ tìm ba tôi trước, có thể họ sẽ có chìa khóa mở cánh cửa kia. Nhưng nghĩ từ đây tôi lại ngần người, mà ra để làm gì. Nếu bà tôi thực sự đi theo hướng này như cô gái chỉ Thì tới đây ông ấy cũng phải dừng lại và quay về Chẳng hiểu sao càng nghĩ ra gà của tôi lại càng nổ lên Tôi lặng lặng quay về đường cũ vừa đi vừa lầm bẩm lại lời cô gái kia Để chiếc cờ phòng trực của y tá và các bác sĩ tôi đứng dưỡng lại Và cuối cùng tôi nhận ra điều bất thường Phòng bệnh bà tôi nằm là phòng riêng Phòng trong khu vực VIP đặc biệt Mỗi lầu chỉ có một phòng Giống như là một căn penhau Ngoài chữ y tá bác sĩ Cũng như hai người thân trong gia đình Thì không ai tự ý ra vào Tàu gáy của tôi đột nhiên dựng đứng Phát hiện ra rồi sao Từ phía sau lưng Chuyển đến một câu hỏi tỉnh bơ Lạnh lẽo cùng với một nụ cười quái dị Tôi đứng trên chân tại chỗ Nhìn vào chỗ ánh đèn sáng rực rỡ Bên trong phòng trực Muốn kêu lên mà không được Không mày khi đó một y tá đầy cửa phòng bước ra Cửa vừa mở tuy nhiên được kéo lại từ vùng âm dưới tách biệt từ quay lại chỉ kịp nhìn thấy ở ngành lang đối diện Một bóng người phụ nữ trùm kín cây chân nhung đỏ Đêm hôm trong bệnh viện mấy chuyện kỳ lạ như vậy chắc cũng không phải là lạ lắm Tôi gửi gần quay lại định nói chuyện với cụ y tá Thì cô ta nhuền miệng cười lạnh đôi mắt mở toàn đục ngầu Máu từ trên đầu chảy xuống Tôi cứng đờ cả người muốn khóc nhưng không khóc nổi Chưa bao giờ tôi mong mình ngất xỉu đi một cái Chỉ tiếc rằng càng căng thẳng Thì tôi lại càng tỉnh táo mà thôi Cuối cùng thì tôi thực sự Có thể thoát khỏi mê cung ảo ảnh đó Nhà cây vỗ vai của bà nội Khi tôi quay ngược lại Chỉ kịp thấy thoáng gương mặt của bà Cây một cách méo mó Miệng lầm bầm kêu Mau về nhà Tôi không cảm thấy sợ Dù cho gương mặt của bà nội có méo mó tối tăm đến kỳ gì Có lẽ nó là sự dễ liên kết Giữa máu mù tình thân Dù rằng trước khi bà mất, bà nội như trở thành một người khác. Không biết tại sao đứa cháu trai bảo bối để cháu đích tôn của cả dòng họ lại đột nhiên bị kết bỏ như vậy. Ai cũng chỉ cho rằng bà nội lớn tuổi, người già cũng giống như là con nít, tính khí thất thường. Bà lại bị lẫn lúc tuổi già gần đất xa trời. Chỉ có tôi biết được rằng người đó trước khi mất đã không còn là bà nội của tôi nữa. Là bởi vì khoảng thời gian trước khi mất mỗi đêm hoặc mỗi khi không ai để ý, Tôi thấy bà dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn mình Một đánh mắt đầy lạnh lẽo Từ khi đó tôi thường chốn ánh mắt của bà Càng hiếm khi bước vào trong phòng của bà Bà nội không bệnh nhưng càng ngày càng ít ra khỏi phòng Lúc nào cũng chỉ ở trong phòng hát du những bài hát quái dị Nhưng dẫu cho là như vậy Thì bà nội đã về cứu tôi những hai lần Có lẽ chuyện mà gia đình tôi đang gặp phải Đã kinh động đến bà và các cụ trong dòng họ Sợi dây kết nối giữa con cháu và tổ tiên chính là như thế Có lẽ như người ta vẫn chuyển tay nhau Phúc phần tổ tiên lớn Có lẽ sẽ vượt qua đại nạn Sau khi vỗ vai Cậu bà nội tôi thấy mình nằm co cóp trên nền thất lạnh Trong phòng bệnh mà vẫn nằm trên giường lặng lẽ ngủ Nhịp thở rất khẽ nhưng rất đều Nhưng cũng có cảm giác rất chậm Giống như càng lúc càng bắt đầu chậm Rồi dừng lại Tôi đứng bật dậy nhìn chung quanh Chẳng thấy gì khắc thường trong căn phòng này Ở bên ngoài trời đã tờ mờ sáng. Buổi sáng mà vào thay ca cho tôi về nghỉ thì lại sẽ tới đón chờ sẵn ở cổng bệnh viện. Tôi vừa leo lên xe là ngủ liền. Về đến nhà thì thi lãnh người của tự gọi dậy. Tôi mở cửa xe đi xuống thì lại thấy mình đang đứng trước cửa phòng bệnh của ba. Ở bên ngoài trời tối đen như mực, trong phòng bệnh đốn nhiên thất thiết đèn, chỉ còn ánh sáng lẻ loi từ ánh trăng bên ngoài ngắt tới vừa định đẩy cửa bước vào thì một bóng đen thoăn thoắt từ góc tường trên trần đột nhiên lao xuống, ngồi lên người của ba tôi. Nó cúi gầm túm chặt lấy cổ ông, tôi bị giòi cho đứng nghênh nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo, giật cửa lao vào. Chỉ có điều cánh cửa đó như thể bị đổ bê tông, rồi cho tôi dùng sức lực thế nào cũng không thể nhúc nhích, tôi chỉ còn biết đập lên cửa thật mạnh, chỉ mong thu hút được sự chú ý của cái bóng đen kỳ dị đó để nó chạy về phía tôi. Thế vì làm hại ba, một người hoàn toàn không có sức phản kháng nhìn lúc nãy. qua nhìn bóng đèn đó từ từ nhìn về tôi, có cảm giác như nó hơi nghiêng đầu, còn nhoàn miệng cười nữa thì phải. Sao nụ cười khó hiểu đó nhận dạng bóng đen dần cho nên rõ ràng là cô ta là người phụ nữ mặc đầm đỏ với cái bụng bầu lớn kia. Cô ta không làm gì cả chỉ nhìn tôi chăm chăm, nhưng trên giường bệnh ba tôi đột nhiên có giật dữ dội. Cả người kinh như vậy nảy lên Giả đó miệng ông trào ra rất nhiều máu Từ kinh hãi không biết phải làm như thế nào Cây như vậy quỳ xuống liên tục dập đầu xin cô ta Vì đập đầu rất là mạnh Tầm nhìn của tôi bắt đầu trở nên mờ dần Mình cũng cảm nhận được vị máu tanh rõ ràng Tôi nhìn thấy chức giường bệnh của ba không còn rung lên Ba nát nắm im trở lại Bệnh yên như là đang ngủ Đó là ngày ngày cuối cùng mà tôi thấy Trước khi hoàn toàn bất tỉnh nhân sự Đến khi tỉnh lại Có thể lầm mờ nhìn thấy Thì tôi lại thấy mình đang Bị người phụ nữ kia túng cổ chân Và kéo đi Cả người của tôi cũng rất đã chục cân Thế mà lại bị một người phụ nữ Mang bầu kéo đi một cách dễ dàng lưng của tôi cỏ xuống nền đau sát Mỗi bước chân của người phụ nữ kia Cả người của tôi như là chết đi sống lại Nỗi đau thấu xương lại chân thật vô cùng Cuối cùng tôi buông thóng hai tay Không còn sức để mà vùng vẫy nữa Cây như vậy là lần nữa ngất đi Khi tỉnh lại là vì người thấy mùi thơm của đất vào còn non lúc sáng sớm Những ngón tay tôi khét động Chầm vào những giọt sương sớm còn động trên cỏ Cảm giác này chân thật Tôi chậm rãi mở mắt Chỉ như vậy cũng đã là tốt lắm Tôi cảm thấy từ nay mình nhất định sống chậm lại Không vội vã trong bất cứ chuyện gì Trông quanh vậy mà loại là vườn hoa hướng dương trong sân nhà hàng xóm Tôi cố gắng nhấn người cố gắng quên đi cơn đầu nhất khắp cơ thể Để nhìn qua những gốc hòa hướng dương về phía ban công lậu 1 Tôi bật cười thành tiếng Cái chuyện khó tin này vậy mà lại xảy ra Bằng một cách thần kỳ nào đó tôi lại đang ở trong vườn nhà hàng xóm của căn nhà bí mật Mà tôi mùa lắm nơi trúng ẩn cho riêng mình giữa thành phố Đến đây rồi tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thứ khó tin nhất trên đời Năm lần bài lượt dẫn tôi về đây Có lẽ nơi đây thực sự có gì đó mà tôi cần phải biết Nhưng hiện tại với tâm trạng này tôi không chắc là mình có thể làm gì khác Tôi như tự nói với chính mình cũng như tự nói với người đã dẫn tôi tới đây Người phụ nữ mang bầu mặc váy đỏ cứ như thể đọc hiểu suy nghĩ của tôi vậy Cô ta vậy xuất hiện ở ban công lầu một Đứng đó lặng lẽ trong bộ váy sách bươm Cô đứng đó nhìn tôi chăm chăm Bên tay đột nhiên vàng liền tiếng mắng chửi ngu ngốc Chỉ vì tôi không hiểu hết các chỉ dẫn mà cô ta mắng tôi Suốt cuộc là con muốn làm do chuyện này không đây Tôi khẽ cửa quẩy có chút bực bội Cả người đau ê ẩm Câu mày cái thần tôi có chút cao to Đứng giữa vườn hướng dương này Cũng không đến nỗi bị nó đút chừng Tôi dùng hết sức lực còn lại Giúp cho lưng của mình thật thẳng Đối diện người phụ nữ Ít nhất hiện tại tôi có cảm giác chúng tôi Ở thế đối đầu một cách cân bằng Cô cũng muốn tôi thấy cái gì Tôi mấp máy môi Vốn dĩ là nói chuyện bình thường Nhưng lại chẳng ngày phát ra một thanh âm nào Tôi bị chuyện quái quỷ này Làm cho mất tập trung Thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Hoặc cũng có thể là quy luật vận hành riêng Của thế giới quỷ dị này Mà những lời tôi nói người phụ nữ kia đều có thể nghe thấy Còn ta nghĩ rằng kèn kết Trong ánh mắt nhìn tôi Vừa có tức tối vừa có ngẩn nọc Lại có vẻ luyến tiếc Sự phức tạm này rốt cuộc là sao Tôi chưa bao giờ gieo tương tư ở đâu Lại càng chưa phụ tình cô gái nào Tôi nghĩ mình đứng chưa ra ở đó Trong trạng thái chờ đợi câu trả lời Hay sự chỉ dẫn nào đó rõ ràng hơn Thì bản thân sống về đích trong câu chuyện này Ai dạ, còn chưa đứng được bao lâu Đang nghe tiếng buộc một cái Cả người của tôi trao đảo nằm vật ra đất Trước khi hai mí mắt sụp xuống Tôi thấy bảng của mình Sự xuất hiện này làm tôi kinh hãi hơn bao giờ hết Trước mắt tôi Cơ thể một người phụ nữ đột nhiên ngã xuống Hương mặt lấm lem, đầy máu đỏ. Giống như là một sự sắp xếp của chủ đích. Mí mắt của người phụ nữ khẽ chớp mấy cái rồi nhắm chặt. Duy chỉ của chiếc đầm đỏ trên người cô ta là vẫn rực rỡ. Sau đó buồn một tiếng, cái trần cưới quen tuồng của bà mẹ tôi, thứ mẹ tôi cực kỳ chân quý cách nhắc đi nhắc lại về nó với vẻ tiếc nuối trong suốt nhiều năm qua khi để mất. Hóa ra được dùng để cuộn gọn lên người phụ nữ kia Bà tôi cuộn gọn người đó trong chân, Rồi túng vào kéo lê cả một quãng Bà kéo người đó đi tới đâu Để lại việt máu tới đó Tôi vẫn nằm bất động tại chỗ Chăm chăm nhìn tất cả những điều đang diễn ra Nhưng chỉ có thể bất lực Sau đó khi mưa gió ký thúc Bằng những tiếng gầm khan trên bầu trời Tôi gần như là kiệt sức Đến khi tỉnh lại tôi thấy mình còn ở trong xe Nhưng kỳ lạ lúc này Tôi đang ngồi ở ghế lái Xe an toàn đã cài Giống như đã ở trong trạng thái sẵn sàng rời đi vậy Tôi vừa nổ máy xe vừa nhìn về phía cổng nhà Thì đang đứng ở cổng với dáng vẻ bình thản nhìn về tôi Rồi đột nhiên xua tay một cái như giang hiệu cho tôi mau đi Tôi lạnh cả sống lưng, nuốt nước bọt khan nhấn gà chạy đi Trước khi lướt qua thức động lại trong tầm mắt của tôi Chính là một nụ cười lạnh nhạt trên mặt của Thi Một nụ cười quen thuộc của người phụ nữ mang bầu mật đầm đỏ kia Người đó mà có lẽ đã bị ba tôi ra tay một cách thật tàn ác. Tôi chạy không ngừng nghỉ. Cuối cùng thì cũng tới căn nhà ở thành phố ngành Hoa Kỳ. Không nói không rằng tôi gọi người tới đào. Đào suốt cả một ngày trời. Sau khi máy móc đã đào xuống sâu. Và tìm kiếm còn lại tôi tự tay làm một mình. Cái như vậy cả đêm. Khi chơi trầm mở sáng. Cuối cùng cũng tìm thấy. Nhưng cho đến khi tôi mang những mảnh xương bụng nát còn suốt lại đi thiêu Rồi tìm một ngôi chùa để gửi vào Thì chẳng thấy bất cứ một sự ngăn cản nào Lúc đang một mình làm lễ ở chùa cho người đó Cô ta ban đầu nổi giận Trong suốt thời gian làm lễ Đã ngắt đổ mông cúng với nhăn đèn không biết bao lần Sư thầy mỉm cười dịu dàng Rồi kênh nhẫn điểm tính sắp xếp lại mọi thứ Cái như vậy cuối cùng hình như sự nhẫn nại Và bao dung đức độ của bậc chân tu Cùng với sự thành kính của tôi Cũng có thể khiến cơn oán giận dịu xuống Bộ lễ diễn ra suôn sẻ Tôi cũng đừng sang tay tiền tuổi năm sinh năm mất của người đó để lập bài vị. Không có ảnh, tôi theo miêu tả mà vẽ một bức chân dung bằng tất cả sự chân thành và sám hối. Về sau tôi mới biết ngôi nhà bên cạnh nơi tôi tìm thấy người phụ nữ mặc đầm đỏ đó hóa ra là mảnh đất bố tôi âm thầm mua lại từ lâu. Bộ lễ ở chùa vừa kết thúc điện thoại trong túi đột nhiên dung lên bật máy Ở đầu dưới bên kia vọng lại tiếng khóc nghẹn ngào cổ thi Anh đi đâu? Về đi ba mất rồi tìm tôi đầu nhói nhưng kỳ lạ Cái cảm giác lại nhẹ nhõm Nhân có báo ứng một khi đã tới không ai thoát được tang lễ của ba tôi được tổ chức trăng trọng đầy đủ nghi lễ Tôi biết mẹ cứ luôn nhìn về tôi Bà có điều gì muốn nói cũng có nhiều điều muốn hỏi Nhưng tôi nghĩ có những chuyện tôi sẽ giữ cho riêng mình Sau khi đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng, chương xe trở về một bóng trắng nhỏ cong cong như đứa bé nằm trong bụng mẹ bám chặt vào bụng cổ Thi. Em theo anh chị về nha. Tôi nhìn chăm chăm vào bụng cổ Thi nhận miệng cười rồi gật đầu. Thế nhìn tôi đầy khó hiểu. Anh bị gì đấy Năm nay mình cố gắng để có thêm em bé nha. Cả mẹ và Thi đều ngạc nhiên nhìn tôi. Mọi người trước này vốn kháng cửa lúc nào cũng tỏ ra bài xích mệt mỏi với việc cố gắng để có con chủ động đề xuất như vậy mẹ tôi rừng rừng nước mắt vì xúc động còn thi thì cái nhú mày khó hiểu nhưng cuối cùng thì cũng gật đầu một cách để quyết tâm được nhất định đầu năm sau đó thi sinh cho tôi một cậu con trai b bộ b khỉnh ngày đầu tiên đón con về nhà thằng bé khóc mãi mẹ tôi bế thằng bé đi khắp nhà nó vẫn khóc nhưng khi đến gần nhà kho nhỏ giết chân cậu thang nó lại không khóc cho tôi cứ thử đi thử lại mấy lần Quả nhiên cứ đứng ở đó thì thằng bé không khóc Chỉ cần cách xa cầu thang Nó nhất định khóc ngay Cuối cùng tôi quyết định dọn xe cái nhà kho nhỏ Tính để chỗ cho thằng bé nằm Coi như nó sẽ là căn phòng nhỏ Là căn cứ bí mật của nó Nhưng dọn một hồi tới Tôi chạm vầy cây chân cưới cũ của ba mẹ Cả người của tôi lệnh thoát Tôi xuyết chặt lấy cái chân cũ Bạc màu và rách bươm nhiều chỗ Đưa ra một quyết định mà chính tôi Cũng không chắc chắn Tôi dùng cái chă quấn thằng bé giống như một cái kén ngộ thằng bé vậy mà không phản kháng gần nhiên lập tức nến khóc ngủ ngon lành mẹ tôi chọn mắt ngạc nhiên cái chầnưi mặt chân quý tưởng đã l mất tìm suốt bao năm không thấy cuối cùng lại nằm mình nhà kho tạm dưới chân cầu thang trong mắt cậu mẹ anh nên một tiết kinh hãi khó mặt tin được thế những cái con trai tôi nến khóc ngay lại có ông phần yêu thích cái chần cũ ấy mẹ tôi cũng chọn cách im lặng không nói gì Không hỏi, không đào sâu vào bất cứ điều gì Mà mặc định chấp nhận nó Như thể vốn dĩ nó là như vậy mà chuyện sau đó dần trở nên ổn định Những vết thương rách ra sách thịt Trên cơ thể tôi cũng dần lệnh lại Những vết bầm tím khó hiểu Trên người cũng biết mất Tinh thần dần trở nên tốt hơn, tỉnh táo hơn Mẹ tôi từ khi bà mất Và chuyển sang ăn chay trường Bà cũng đã dọn đến căn nhà ba mua Ở thành phố, ngày ngày tụng kinh niệm Phật ăn hưởng tuổi già Tôi và thì vẫn ở lại thành phố vì công việc và phì phù hợp Con trai tôi lớn lên từng ngày bên cái chân cũ của ông bà nội Nó luôn mang cái chân đó bên mình gần như không bao giờ tách rời Mỗi tháng một lần chúng tôi chờ con về thăm ông nội và hai bà